vô số phè kim trùng từ trong túi bay ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một bầy trùng ba màu thật lớn, trải rộng khoảng hai ba trên đầu của hằng lập, thoạt nhìn thanh thế thật dọa người. ô! Oh. một âm thanh kinh ngạc truyền ra, hàng quan trong mắt hằng lập chợt lóe lên, sau khi chuyển mắt liền nhìn lên trên người của thiếu nữ tuyệt sắc ở xa xa. thiếu nữ này dùng tay che lấy miệng, trong mặt tràn đầy sự kinh ngạc, ngoài ra còn lẫn trong đó sự vui mừng. hắn không khỏi rùng mình. Không kịp hiểu vì sao thiếu nữ này lộ ra như thế thì ẩm ẩm hai tiếng từ nơi khác truyền đến. Dưới sự kinh ngạc, hắn bất chấp việc này vội vàng chuyển ánh mắt qua. Chỉ thấy bên trong tử vân bạch quan chật lué lên, một cái khiên bằng đồng bay ra dễ dàng ngăn cản được công kích của hai thanh cử kiếm. Thấy tình hình như vậy, trong lòng hàng lập khẽ thang một tiếng, hắn vẫn chưa có thời gian bồi luyện phi kiếm này, làm cho phi kiếm chỉ dựa vào một số ít tài liệu phụ trợ đạt thù thì uy lực của nó so với pháp bảo bình thường cũng không có sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, sau khi Tu Vi đã thăng lên cấp kết đan hậu kỳ, quy lực của thanh rút phong vân kiếm cũng rõ ràng không có lớn hơn bao nhiêu. Cho dù thi triển cử kiếm thuật cùng với tu sĩ đồng cấp mà nói thì cũng không có tạo ra bất kỳ uy hiếp nào. Nghĩ như vậy, thân niệm của Hoàng Lập khẽ động một cái, lệnh cho hai thanh phi kiếm bắt đầu điên cuồng công kích lên Tử Vân nhưng đều bị cẩu thuận kia cản lại. Lúc này thì trong miệng của Hoàng Lập cũng truyền ra âm thanh nho nhỏ. nhỏ. Bầy phệ kim trùng ở trên đỉnh đầu cũng theo thanh âm đó mà bắt đầu ong ong hưởng ứng sau đó hóa thành một đám mây thật lớn hướng đến tử vân mà điên cuồng bay đi mặc dù không biết được tử vân này là vật ra sao nhưng dựa vào cái thiên phú không gì không thông phệ được của phệ kim trùng thì tuyệt đối không thể ngăn cản được đàn trùng này he <cười> không trùng thoát há thật sự là muốn chết ôn thiên nhân bên trong tử vân thấy được đám mây được tạo bởi bầy trùng kia từ trên trời giáng xuống không hề có chút sợ hãi nào ngược lại còn hừ lạnh một tiếng lộ ra vẻ kinh thường hàng lập ngay như vậy không những không giận mà còn vui mừng đối phương nếu đem phệ kim trùng xem như là linh trùng bình thường thì thực sự là tự tìm đường chết chỉ cần chờ cho đàn trùng này bu lên trên tử vân cũng là lúc đối phương bị mất mạng hàng lập âm thầm cười lạnh nhìn thấy trùng vân từ từ trên trời hạ xuống tử vân ung thiên nhân ở bên trong tử vân đột nhiên nhẹ nhàng nói một từ đi một màn kinh người xuất hiện bên trong tử vân hiện ra kim quang tiếp theo vô số sợi kim ti từ bên trong tử vân bắn ra hướng đến bốn phương tám hướng mà bao phủ đàn trùng vân này vào bên trong. Sau khi vang lên những tiếng phập phụp, vô số xác chết của phệ kim trùng giống như là mưa từ trên không trung rơi xuống, những kim ti đó giống như là khắc tinh của phệ kim trùng, phi trùng vốn rất khó bị pháp bảo tổn thương đến thân thể, nhưng khi bị một kích của sợi kim ti này, căn bản không cách nào có thể ngăn cản được. Hàn Lập nhìn thấy như vậy, tự nhiên trong lòng kinh sợ vô cùng, trong miệng vội vàng phát ra âm thanh the thé. Đạn trùng nghe thấy như vậy lập tức quay đầu bay trở lại. Nhưng những sợi kim ti này bổ dáng vẫn không muốn bỏ qua mà bay theo đạn trùng lại có rất nhiều kim trùng tiếp tục rơi từ trên không trung xuống sắc mặt của hàng lập cực kỳ khó coi không hề suy nghĩ hướng lên túi trữ vật vỗ một cái đôi tay vừa lộn một cái luyện xuất ra hoa lam cổ bảo hắn không chút nào do dự đem cái hoa lam này hướng lên không trung ném đi bạch quang nhất thời lóe lên hoa lam hóa thành một đoàn bạch khí trực tiếp nghen đón cái đám kim ti kia nhìn thấy bạch khí này giống như hư không trực tiếp bay xuyên qua đàn trùng dị sắc trong mắt hàng lập lóe lên hai tay nhanh chóng thúc dụ pháp quyết bạch khí lập tức cấp tốc quay tròn quang mang đại phóng Vốn kim ti đang bắn nhanh về phía đàn trùng bị bạch quang này bao phủ khiến cho hành động chậm lại tốc độ trong nháy mắt trở nên bị trì hoãn trùng vân nhân cơ hội này tạo ra một khoảng cách bay về trong túi linh thú ở bên hông của hạng lập nhưng lúc này sắc mặt của hạng lập cũng không tốt gì hơn chỉ ngắn ngủn một lần giao tranh khiến cho tam sắc vệ kim trùng tổn thất gần một vạn con nếu không có lam hoa cổ bảo tiếp ứng thì đàn trùng này mặc dù không có hoàn toàn bị tiêu diệt hết đi nhưng tuyệt đối là một tổn thất thảm trọng Kim ti này rốt cuộc là pháp bảo gì mà lại có uy lực như thế? Đến bây giờ, hắn cũng khó có thể tin được. Uy lực của đàn phệ kim Trùng chưa kịp hiển thị ra ngoài thì đã bị chế trụ dễ dàng như vậy, làm cho hắn buồn bực cực kỳ. Hạng làm mấy thất thần như vậy trong một chút, kim ti bên trong bạch khí lại bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy chúng nó sau khi lóe lên vài cái, quang mang liền ảm đạm đi, ở bên trong bạch khí không hề nhúc nhích mà hiển thị ra bản thể, là những cây kim châm tinh tế, chỉ có dài hơn một tức, kim Quang chói mắt thấy như vậy, hàng lập thực sự không khỏi bắt đầu hoảng sợ, vì lục đạo truyền nhân này tu luyện lại là phi châm, loại pháp bảo khó luyện chế nhất, hơn nữa lại hơn trăm cây, điều này khiến cho hắn phải hít lấy một ngụm khí lạnh. bất quá sau khi hàng lập vừa động, trong lòng liền nghĩ đến một điều. nhưng vào lúc này, quang mang của kim châm kia vừa thu liễm lại, đột nhiên một lần nữa đại thịnh hẳn lên. sau khi âm thanh vù vù truyền ra, chúng nó đồng thời nhắm đến một phương hướng mà bay nhanh đi. chồng nháy mắt liền ngưng kết lại với nhau, tạo thành một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này khẽ rung rẩy một cái, liền bay nhanh ra ngoài. Trầm nháy mắt liền có thể phá vỡ cấm chế của Hoa Lam Cổ Bảo, nhắm thẳng Hàn Lập mà bay đến. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, tay hướng đến túi trữ vật, sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện thanh quan lập loè, đúng là phù bảo của Thanh dịch cư sĩ nọ trong hư thiên điện. Vật ấy cũng là một loại pháp bảo phi châm, Vừa lúc lấy ra thử uy lực của nó, nhìn thấy tiểu kiếm bay đến trước mặt của Hàn Lập, nhưng sau khi phát ra một tiếng phanh, liền một lần nữa tản ra, hóa thành vô số kim ti bay thẳng đến. Hàng lập không hề do dự, tay nắm phù bảo khẽ hé miệng ra. Một đoàn thanh sắc tinh khí phun ra ngoài. Thanh quan chớp động trên phù bảo trong nháy mắt liền được thôi động. Sau đó hóa thành một đạo thanh quan bay ra ngoài. Thanh quan bay ra khỏi vòng bảo hộ, trong chớp mắt liền hóa thành một đám thanh ti. Nhìn từ bên ngoài thì cái thanh ti này ngoại trừ không giống màu sắc với kim ti ra, thì hình dáng giống nhau như đúc. Đây là... Ông thi nhân bên trong tử vân lỗ ra thần sắc ngỡ ngơ, lỗ ra điều ngoài ý muốn mà Kim Ti cùng với Thanh Quang va chạm với nhau cách Hàn Lập không xa, tạo thành từng quan đoàn to nhỏ, nhất thời bắt đầu dằn co. "Thanh Minh Tâm, ngươi cùng với Thanh Dịch cư sĩ có quan hệ như thế nào lại có được Thanh Minh Tâm phụ bảo vậy? Lão quỷ này hẹp hòi giao cùng, hơn nữa cái Thanh Minh Tâm này giống như là sinh mạng của hắn vậy, chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn?" Ôn Thiên Nhân sau khi giật mình liền thở nhẹ ra một cái, đột nhiên lạnh lùng hỏi. Hàng Lập nghe được đối phương gọi ra tên của Thanh Minh Tâm, đầu tiên là trong lòng cả kinh, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại xem ra chuyện hư thiên đỉnh mặc dù chuyện ra ngoài nhưng bên trong hư thiên điện cụ thể phát sinh ra những chuyện gì thì các lão quái nguyên anh kỳ kia quả thật không có tiết lộ ra bao nhiêu nếu không đối phương chỉ cần dựa vào phù bảo này liền biết được thân phận của mình nghĩ đến đây hàng lập cũng không có lên tiếng chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó hắn trực tiếp thúc dụ pháp lực toàn thân thừa dịp đối phương chần chờ, khiến cho thanh ti chiếm được thượng phong bước kim ti liên tiếp lùi về phía sau muốn chết nếu không mở miệng giải thích ta cũng không cần phải cắp mặt mũi cho thanh dịch lão quỷ cái làm cái gì nữa Điều có trách ta không khách khí nha, sau đây ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của đệ nhất ma công loạn tinh hải lục cực chân ma công. Bên trong Tử Vân truyền ra tiếng rống giận dữ của ông thần nhân, âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó Kim Ti không hề tiếp tục giày vượn với thanh minh chăm phù bảo nữa mà quay đầu bay trở lại. Trùm nháy mắt vụ thành vụ tức bay vào trong Tử Vân. Khu mặt của hắn lập lạnh lùng nhưng không hề trì hoãn thúc giục thanh sát ti không chút khách khí đem Tử Vân bao phủ vào bên trong, điên cuồng đâm vào. Nhưng kết quả lại giống như lần trước, bên trong vân đoàn như không hề có bóng dáng của người nào vậy tất cả thanh ti xuyên thủng qua nhưng không có chút hiệu quả nào hàng lập nhìn thấy như vậy trên mặt nhất thời bị bao phủ một tầng sương lạnh đem thanh ti triệu hồi lại một lần nữa hóa thành phù bảo thu vào bên trong túi trữ vật thanh minh chăm này uy lực cực lớn không thể lãng phí uy năng của phù bảo này như vậy được nhìn tử vân của đối phương yên lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào trên mặt của hàng lập âm tình bất định mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ chần chừ dường như muốn làm điều gì đó nhưng lại chưa có quyết định được Ngay lúc này, tử vân không hề có dấu hiệu nào bắt đầu quay cuồng. Sau đó cuồng phong xuất hiện, linh khí xung quanh hơn mười dặm đột nhiên sao động không thôi. Sau đó giống như là sông đổ vào biển, hướng đến bên trong tử vân nhập vào. Tiếp theo vân đoàn lớn lên, màu sắc bắt đầu biến đổi. Vốn tử sắc đã biến thành một màu sám trắng, hơn nữa trong đó truyền ra âm thanh rắc rắc, đầy quỷ dị. Mới lúc đầu thì rất nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát sau liền đinh tai nhức óc, khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng. Thấy được cảnh quái dị này, sự do dự trên mặt của Hàng Lập liền biến mất, hắn đột nhiên dùng tay trái nắm lấy tay phải, tay phải sau khi nhấc lên, hướng đến đám mây màu trắng xám kia, nét mặt lộ ra sắc khí lạnh lẽo hung ác. Thiên địa linh khí vùng phụ cận không ngừng quán chú vào bên trong đám mây trắng xám đang điên cuồng không ngừng bành trướng lên. Âm thanh răng rắc kia hoàn toàn hóa thành tiếng sấm sét, thậm chí mỗi một lần vang lên liền khiến cho những tu sĩ tu vi thấp kinh hãi, lục thần vô chủ So với những động tĩnh lớn của đám mây trắng xám kia thì hàng lập bên này hoàn toàn trái ngược lại. Cánh tay giơ lên, đột nhiên xuất hiện một tầng hắc khí mờ nhạt. Hắc khí này co vào rút ra không ngừng, dần dần bắt đầu dày đặc lên cho đến khi đen nhánh như mực. Trên mặt hàng lập lộ ra vẻ trịnh trọng. Toàn bộ cánh tay phải bắt đầu bệnh chứng một cách nhanh chóng, trong nháy mắt lớn lên gấp hai ba lần. Bên ngoài thậm chí còn hiện ra một tầng huyết quang chói mắt, được hắc khí bao phủ có vẻ vô cùng quỷ dị. Lúc này hàng lập nâng tay lên nhìn đối phương một cái. Đám mây trắng xám kia vẫn còn phát ra âm thanh kinh người, liên tục bành trướng lên Trong nháy mắt đã có diện tích lớn hai ba mươi trượng, vẻ tàn khốc chợt lóe lên trong mắt của hàng lập Trong miệng nhẹ nhàng nói ra một chữ phá Cánh tay tôi kia đột nhiên co rút lại, sau đó liền phun ra Một đảo ánh sáng hai màu đen đỏ từ trong bàn tay bắn nhanh ra Sau khi rời khỏi tay, khoảng mấy trượng liền phát ra âm thanh lắc rắc Tạo thành một đảo ánh sáng kéo dài bay đến trước đám mây kia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 Mà đạo quan phiến thật lớn kia sau khi trảm lên vân đoàn liền bắn ra hơn 10 trượng Sau đó hóa thành từng điểm tinh quang biến mất không còn một mảnh Đồng thời trong nửa đám mây kia truyền ra tiếng kêu đầy kinh sợ của ông thiên nhân Ngươi dám chặt tay ta, ta muốn lấy cái bản chó của ngươi Theo âm thanh này truyền ra, một nửa đám mây liền biến mất Lộ ra một đoạn cánh tay khô héo lơ lửng giữa không trung Nhìn ống tay áo thì đó chính là cánh tay trái của ông thiên nhân Hóa kiếp đại pháp Nhìn thấy như vậy ánh mắt của hàng lập co lại. Trong đầu liền hiện lên những lời nói về bí thuật của ma đạo này. Thuật này đem một bộ phận của cơ thể tu luyện thành khôi lỗi thế thân, khiến cho không cần ngăn cản mà công kích cũng không cách nào đến gần được cơ thể. Chỉ cần thần niệm vừa động có thể khiến cho nó thay bản thân thừa nhận kiếp nạn, đối phó với tà thuật nguyền rủa càng hiệu quả. Nhưng bí thuật này nghe nói chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỵ mới có tư cách tu luyện, nhưng đối phương lại có thể thi triển ra một bí thuật khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Còn công kích kinh khủng vừa thi triển ra kia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 thì đột nhiên một tiếng rít gào thê lương từ trong đám mây truyền ra, sau đó đám mây xám trắng kia liền biến mất, thân hình của ung thiên nhân liền xuất hiện trở lại. Hai mắt của Hàn Lập chợt lóe lên lạnh lùng nhìn qua, chỉ thấy ung thiên nhân đang cầm đoạn tay cục kia oán độc nhìn hắn, mà sau lưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được sáu hư ảnh cao lớn, hoặc là trên đầu có rừng, hoặc là thân thể có lần giáp, mỗi người đều dữ tợn và kinh khủng, trên miệng có răng nanh lộ ra mà khí quấn quanh thân, giống như là một thiên ma hàng lâm. Lục Cực Chứng Ma. Sắc mặt của Hàn Lập âm trầm thì thào tự nói, <cười> "Ngươi lập tức sẽ biết sự lợi hại của Lục Cực Thánh Tôn, mặc dù chỉ là sáo ảo ảnh thôi, nhưng để đối phó với một tu sĩ cách đăng kỳ như ngươi vẫn dư sức đó." Ôn Thiên Nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn qua một chút cánh tay cục của mình, trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy sát khí. Sau khi vị Lục đạo truyền nhân này tu vi đại thành, hắn chưa bao giờ phải chịu thua thiệt như thế này. Thần thông cùng pháp bảo của Hàn Lập cường đại như thế, khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Sắc khí trong lòng càng thêm nặng. Hắn đột nhiên cầm đoạn cánh tay bị chặt đứt kia, nhấn mạnh lên chỗ bị cục kia. Áo ảnh của người có sừng ở phía sau lưng hắn hé miệng phun ra một đạo hồng vụ, nhanh chóng bao phủ đoạn tay cục kia. Một lát sau, sương mù tan ra, cánh tay khô héo kia liền một lần nữa bình thường trở lại, hơn nữa lại có thể hoạt động các ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển, dường như đã khôi phục lại như trước kia. Hàn Lập thấy như vậy không khỏi lộ ra sự khiếp sợ. Ông thiên nhân kia thấy vẻ mặt của hàng lập như vậy Sự chăm chọc chật lóe lên Sau đó hắn đột nhiên vùng hai tay lên Sáu hư ảnh ở phía sau Nhất thời như lớn hơn vài phần Thân hình chúng nó chớp lên bộ dáng như muốn hành động Hàng lập không cần suy nghĩ nhấc tay lên Hướng đến đỉnh đầu của đối phương nhẹ nhàng chỉ một cái Hai thanh cử kiếm đang lơ lửng trên không trung Sau khi chật lóe ra quang mang liền chém mạnh xuống Ý muốn đem đối phương chém thành bốn mảnh Ông thiên nhân chỉ lạnh lùng nhìn hàng lập Coi như không nhìn thấy gì một chút cũng không cần ngẩng đầu lên, nhưng bóng hư ảnh cao lớn nhất, tướng mạo hung ác nhất phía sau liền phi thân lên, hai cánh tay nhanh như chớp chụp lấy mỗi một tay cầm lấy một thanh cự kiếm vào bên trong. Sắc mặt của hắn lập trầm xuống, hai tay bắt một pháp quyết, thân quang của cự kiếm trong tay của hư ảnh nhất thời nổi lên, liều mạng dẫ dữ không thôi. Nhưng hai mắt của hư ảnh cao lớn này chợt lóe hồng quang, hai bàn tay to đột nhiên hợp lại, sau đó ngọn lửa xám từ trong miệng phun mạnh ra, đem hai thanh phi kiếm bao phủ và bắt đầu luyện chế. <cười> Pháp bảo bị đại lực chân ma bắt được Ngươi cho rằng có thể thu hồi lại sao Ông thiên nhân nhìn thấy tình cảnh này Không khỏi điên cuồng cười rộ lên Sau đó không hề do dự hướng đến Hàng Lập chỉ một cái Năm hư ảnh còn lại chật lóe lên Liền biến mất không thể bóng dáng Sau một khắc liền hiện ra bên ngoài vòng bảo hộ của Hàng Lập Ông thiên nhân sau đó mới lộ ra bộ dáng Đã nắm chắc thắng lợi Chuẩn bị lệnh cho hư thiên ảnh tiêu diệt Hàng Lập Đối với sự lợi hại của lục cực chân ma này Hắn tin tưởng 10 phần tin tưởng rằng nếu như sáu hư ảnh này liên thủ đối địch, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không dễ chịu chút nào. Nếu không, lục cực chân ma có thể huyễn hóa ra này sao lại xứng với đệ nhất ma công của loạn tinh hải được? Ngay lúc này, ánh mắt của hàng lạp đột nhiên lạnh lùng. Sau khi nhấc hai tay lên, hai đạo kim sắc lôi điện xuất hiện bắn nhanh ra, đánh lên hai đạo hư ảnh gần nhất. Một màn khiến cho ông thiên nhân không thể tin được xuất hiện. Hai đạo hư ảnh trong tiếng sấm kia đột nhiên thân hình mờ nhạt dần, trên mặt lộ ra sự thống khổ không chịu nổi.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 chỉ thấy hư ảnh trên không trung kia cũng hóa thành một làn khói xanh, mà hai thanh cử kiếm kia cũng đang toát ra vài đạo lôi điện màu vàng, không chút chần chừ chém xuống. Ôn Thiên Nhân không cần suy nghĩ, vội vàng trên thân thể hồng quang chợt lóe lên, Vù một tiếng hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại chỗ, cử kiếm chém vào khoảng không. Sau một khắc, thân ảnh của Ôn Thiên Nhân hiện ra cách đó hơn 10 trượng, xanh mặt nhìn chầm chầm hàng lập không thôi, mà bên ngoài hai chân của hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện hơn hai ngọn lửa hồng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy được một chút thành quang. Nhưng lúc này Hàng Lập còn không có tiếp tục huy động cự kiếm tiếp tục đuổi giết đối phương Bởi vì bạch quang ông thiên nhân bắn ra đã hóa thành một cự chung màu bạc thật lớn từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu của hắn Ngưng thần nhìn cự chung đang hạ thấp xuống kia Tay Hàng Lập nhẹ nhàng điểm lên hoa làm cổ bảo trước người một cái Ngay tức khắc vật ấy hóa thành bạch khí bắn lên trên đỉnh đầu của hắn Cùng lúc đó trên cự chung phát ra một tiếng Âm thanh này không hề lớn nhưng lại hướng thẳng về phía Hàng Lập đang ở dưới chung khiến cho đầu hắn trầm xuống, thân hình chút nữa phải ngã lăn ra. Lại là công kích âm thanh mà hắn ghét nhất, trong lòng hắn lập mắng to một tiếng nhưng lại không dám chậm trễ thúc giục cổ bảo trên không trung. Hào quang chợt lóe lên, bên trong bạch khí hiện ra nguyên hình của Hoa Lam. Hoa Lam này sau khi xoay tròn một cái liền phun ra một đầu ánh sáng mờ màu trắng quấn lấy cự trùng, sau đó hướng về phía Lam Hoa kéo lại. Ngưng trùng đương nhiên sẽ không bị kéo dễ dàng như vậy, quanh thân phát ra ngân quang chói mắt từng tiếng chuông nói tiếp nhau vang lên không ngừng nhưng do bạch khí bao quanh nên hàng lập nghe được mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng không có lão đảo người như vừa rồi lúc này hàng lập mới không chú ý đến hai kiện cổ bảo trên đỉnh đầu chuyện ánh mắt nhìn lên người của nam tử đối diện Thần sắc của lục đạo thiếu chủ một lần nữa trấn định lại tự đánh giá một màn chân ma hóa thân kia bị hóa giải bởi kim quang sau khi thần sắc vừa động bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hàng lập ít tào thằng lôi người có được pháp bảo kim lôi chút Trong âm thanh của ông thiên nhân tràn ngập sự kinh sợ. Ngoại trừ Ít Tà Thần Lôi chuyên khắc chế ma công trong truyền thuyết ra, hắn thực sự không thể đoán được có loại loai điện nào có thể năng lực nghịch thiên như thế. Trong nháy mắt liền phá vỡ chân ma hóa thân, kim lôi trúc này đã từng tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ trước kia không ngờ lại xuất hiện, lại còn bị người khác luyện chế thành pháp bảo. Điều này khiến cho vị lục đạo truyền nhân này khiếp sợ không thôi. Nghe được ông thiên nhân gọi ra tên của Ít Tà Thần Lôi, thần sắc của Hàn Lập khẽ chuyển, nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền bình thường trở lại. Chỉ là thúc dục Hoa Lam Pháp Bảo trên đỉnh đầu muốn thu lấy cái ngân trùng kia. Ung Thiên Nhân thấy như vậy liền biết rằng mình đoán không có sai, nhất thời sắc mặt trắng bệch ra. Thân là đệ nhất truyền nhân của Ma Đạo, hắn biết được sự đáng sợ của Tà Thần Lôi, không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh được, đối với thần lôi này lại càng kiêng kỵ vô cùng. Hơn nữa lại thấy lục cực chân ma với sự công kích của Tà Thần Lôi này, ngay cả một chút hoàng thủ cũng không hề có. Hắn chỉ nghe truyền lại rằng đây chính là khắc chế của Ma công, quả thực là một điểm khuyết đại cũng không hề có, đối phương chỉ cần có được thần lôi này cũng đủ để khắc chế 89 phần tà thuật của hắn. Ung Thiên Nhân hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt không thay đổi chút nào của Hàn Lập, sắc mặt bắt đầu âm trầm, trong lòng xuất hiện một tia bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy được người đối diện chính là đại địch của cuộc đời hắn, chẳng những tu vi không hề dưới hắn, lại có được ít tà thần lôi có thể khắc chế được công pháp của chính hắn, đây là điều khiến cho hắn không thể nào nhịn được mặc kệ phải tổn hao bao nhiêu, nhiêu. hôm nay tuyệt này không thể để cho đối, đối phương còn sống ở rời khỏi đảo này. pháp bảo kim đồ trúc chỉ có thể nắm trong tay của chính mình mới có thể, thể hoàn, hoàn toàn yên tâm. ung thiên nhân nhìn hàng lập trong lòng bắt đầu tàn nhẫn hơn. ngay lúc này thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở phía xa xa bị cảnh tượng này của hàng lập cùng với ung thiên nhân đấu pháp khiến cho kinh sợ trợn mắt há mồm. thiếu nữ này ngay khi hàng lập khu động phệ kim trùng liền đã đoán được thân phận của hàng lập trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng. chỉ là hơn mười năm không gặp.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 đặc biệt khi lôi điện màu vàng của hàng lập vừa hiện ra, nhất thời đánh tan ma công của ôn thiên nhân để càng khiến cho thiếu nữ này kinh sợ thêm. cảm giác được đầu óc có chút không tốt lắm. ít tà thần lôi nàng dường như là nhận ra được lai lịch của lôi điện màu vàng kia trước cả ôn thiên nhân. bởi vì nửa đoạn thiên lôi trúc ngàn năm trước kia là do nàng tự tay giao cho hàng lập, nhưng bây giờ lại có thể biến thành kim lôi trúc, chẳng lẽ là do hàng lập từ một địa phương khác đoạt được? đây là đáp án duy nhất mà thiếu nữ này có thể đoán được. tuyệt sắc thiếu nữ này tự nhiên chính là tử linh tiên tử đã từ biệt ở hư thiên điện thiếu nữ này biến đổi dung nhan lê cùng với ông thiên nhân ở cùng một chỗ Thoạt nhìn có chút không tình nguyện không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì lúc này hàm răng trắng của tử linh tiên tử cắn chặt lại đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa không chớp mắt một cái mơ hồ cảm nhận được trận tranh đấu này vẫn còn phải tiếp tục ông thiên nhân thấy ngưng chung của mình cũng bị hàng lập thu vào bên trong hoa lâm thân sắc đốt cuộc cũng biến đổi kim quan trinh trắng đột nhiên sáng chói lên Sau đó dường như được hóa thành thực chất kéo dài ra, trong nháy mắt, một cái sừng tinh xảo trên trán của ông thiên nhân đột ngột xuất hiện ra, kim quang chói mắt, kèm theo những phù văn khó hiểu, thoạt nhìn không hề có chút ma khí nào, ngược lại có bộ dáng tràn ngập linh khí. Nhìn một sừng đầy yêu dị của đối phương, Hàng Lập hiếp mắt lại, trong lòng rùng mình, hắn không suy nghĩ, hướng đến hai thanh cử kiếm ở xa xa chỉ một cái, lại đánh ra hai đạo pháp quyết. Thanh sắc cử kiếm sau khi phát ra âm thanh vù vù liền giải thể ra, một lần nữa hóa thành hơn 20 thanh tiểu kiếm tiểu kiếm này sau khi bị kiếm ảnh phân quan thuật thúc dục lần nữa chuyển hóa thành ba đạo kiếm quan sau đó bay trở lại trong nháy mắt liền xuất hiện bên người của hằng lập bay lượng không ngừng tạo ra một vòng bảo hộ tốt rất tốt không nghĩ đến ngươi có thể bức ta đến như thế này giống ta cho rằng thế gian này ngoại trừ lão quái nguyên anh kỳ ra thì trong kết đăng kỳ sẽ không có một ai là đối thủ của ta nhưng bây giờ xem ra ta quá thật là có chút tự đại rồi bất quá bây giờ gặp được ngươi coi như là vận khí của ta không tệ Nếu không sau khi ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ mà muốn tiêu diệt ngươi thì khó lại càng khó. Ung thiên nhân nhìn hành động của Hàng Lập như không có gì, ngược lại thần sắc bình tĩnh xuống mà thẳng nhiên nói. Trên tráng hắn sau khi xuất hiện một cái sừng màu vàng, dường như tràn ngập tự tin, một tia kinh hoàng ban đầu ẩn ẩn kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Trên mặt của Hàng Lập không lộ ra chút khác lạ nào, nhưng thần thức của hắn hướng đến trên người của đối phương đảo qua một lần kết quả ngoài trừ cái sừng trên trán hắn ra thì tu vi của hắn cũng không tăng vọt lên hoặc có biến hóa gì khác. Hàn Lập nhướng mày, trong lòng nghi hoặc càng thêm cảnh giác lên. Hắn không cho rằng những lời của đối phương chỉ là hù dọa mà thôi, chiếc sừng vàng kia khẳng định là có điều quỷ dị ở bên trong. Không chờ cho Hàn Lập hiểu ra, thì Ôn Thiên Nhân ở phía đối diện liền mở hai tay ra, từ trong tay áo của hắn trực tiếp bắn ra tám ngọn lửa màu vàng. Kim diễm này lớn khoảng một bàn tay, ánh sáng chói mắt bắt đầu quay tròn quanh người của Ôn Thiên Ngân. Thay đối phương thả ra một vật như vậy, trong lòng hàn lặm thở dài một hơi, có chút buồn bực. Hắn rất rõ ràng, mặc dù bảo vật trên người của mình, trong các tu sĩ đồng cấp tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay, nhưng cùng so sánh với đối phương mà nói khẳng định là không cùng một cấp bậc Dù sao, đối phương với thân phận là thiếu chủ của người tinh minh, ma đạo đệ nhất truyền nhân thì có được một ít bảo vật cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng không thể tiếp tục liều mạng đi so bảo vật với đối phương, phải nghĩ ra một phương pháp vây khốn đối phương lại, một ít phải giết chết Hàng lập cũng không biết rằng, ngay khi hắn nghĩ như vậy, thì trong đầu của ôn thiên nhân cũng cơ hồ xuất hiện một ý nghĩ giống như vậy. Hắn đối với tầng tầng thủ đoạn của hàng lập cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vậy hắn cũng không đơn giản dùng bảo vật khác mà trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ của mình, đem tám kiềm sát khỏa diễm này đi ra. Lúc này kim diễm như được đông cứng lại, hiện ra tám cái cổ kính thuần kim, cái kính này lớn khoảng 3 bàn tay, một mặt bóng loáng như nước, kim quang ẩn ẩn lưu động trên đó, một mặt còn lại đầy vết nhăn rất gồ ghề, có vẻ xấu xí vô cùng. Hàng lập nhìn thấy vậy, dị sắc trong mắt lóe lên, mơ hồ đã từng nghe nói qua cổ kính này, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ. Bác môn kim quan kính! Một tiếng thét kinh hãi từ phía sau ôn thi nhân truyền đến, sau đó lập tức ngưng lại. Hàng lập ngẩn ra, theo ánh mắt nhìn lại quả đúng là tuyệt sắc thiếu nữ đang dùng hai tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cổ kính màu vàng này. Bác, Bác môn kim, kim quan kính. kính! Hàng lập cảm thấy tên này có chút quen thuộc, trong giây lát liền nhớ đến lai lịch của nó, trong lòng liền như chết lặng đi nếu bạn gái ta đã gọi ra được lai lịch của tấm kính này, vậy ngươi cũng biết sự lợi hại của nó rồi đó. bây giờ ngươi chết chắc rồi. ôm thiên nhân quay đầu nhìn tử linh tiên tử một cái đầy thâm ý, sau đó quay lại lạnh lùng nói. chiếc sườn màu vàng trên trán của hắn chợt lóe sáng lên, đột nhiên phun ra một đạo kim quang bắn lên trên tấm kính gần hắn nhất. sau đó kim quang kia lại bắn lên một tiểu kính khác. trong nháy mắt bắn ra 8 lần, mỗi một lần bắn ra thì kim quang lại lớn mạnh hơn vài phần. Sau khi bắn lên cổ kính cuối cùng thì Kim Quang đã lớn bằng bàn tay của trẻ em. Sắc mặt của Hàn Lập lúc này đang rất khẩn trương, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của đối phương, tay nắm chặt ngọc Như Ý hai màu hồng hoàng kia. Đồng thời ngân quang sau lưng chật lóe, hai cái cánh trắng hiện ra sau người. Bác, Bác môn, môn Kim môn quang, quang kính, kính. Vì, thế vì thế nào mà đối nào phương đối lại có được đồ vật, vật, vật, vật nghịch, nghịch thiên như, như thế này? này? Khóe miệng của Hàn Lập không khỏi hiện ra một tia cười khổ, khi nhớ lại được lai lịch của món đồ này, ý niệm đầu tiên trong lòng của hắn chính là không thể đoán đỡ được pháp bảo này. Cùng ngành kháng với bảo vật trong truyền thuyết này, trừ khi đầu của hắn trở nên ngu ngốc mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bác mung Kim Quang Kính này, từng tiêu diệt qua tuyệt đỉnh pháp bảo một đời của người đứng đầu tinh cung, cùng đi theo một vị tu sĩ công pháp thông huyền, uy chứng cái loạn tinh hải mấy trăm năm. Trong những năm đó, vị tu sĩ này một mình đối kháng với cả thế lực của tinh cung mà không bị rơi xuống hạ phong. Quả thực là tinh hải đệ nhất tu sĩ hàng thật giá thật. Mà nó lại có danh tiếng lớn như vậy, chủ yếu là do thiên kính tán nhân này tu vi rất cao. Tại tinh hải khi đó có một không hai Bớt quá bổn mạng pháp bảo của hắn bát môn kim quan kính này uy lực quá lớn Tất cả mọi người đều biết được thậm chí khi đó được xưng là đệ nhất pháp bảo công kích của loạn tinh hải Những tu sĩ chết dưới kính này hàng hà xa số Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có khoảng 5-6 vị chết dưới nó Có thể thấy được pháp bảo này kinh khủng bao nhiêu Đương nhiên, tám mặt kính này của ông thiên nhân khẳng định Không phải là vật của thiên kính tán nhân năm đó Chỉ là một vật phẩm được phục chế mà thôi bởi vì lấy tu vi của một thiên nhân không có khả năng có thể khống chế được pháp bảo đầy uy lực nọ, sợ rằng muốn đem cái pháp bảo này hút được vào bên trong cơ thể đã bị uy năng cường đại của nó phá hỏng cơ thể rồi. nếu như là vật thật, thì hàng lập không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy khỏi nơi đây, căn bản không hề có ý niệm chống đỡ nó trong đầu. nhưng là cho dù đối mặt với phục chế phẩm đã giảm uy lực rồi, nhưng hàng lập cũng không có ý định ngạnh kháng với nó chút nào. dù sao tinh hải đệ nhất pháp bảo công kích thực sự là rất dọa người, thật sự không tiếp được. Hắn chuẩn bị mượn tốc độ của phòng lôi xí tạm thời tránh đi. Hắn đối với tốc độ lôi động của phòng lôi xí này có vài phần tin tưởng, cho nên mặc dù trong lòng rất là khẩn trương nhưng cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Lúc này ông thiên nhân đang trải qua một mặt kính cuối cùng bắn trở lại liền ngưng tụ thành một đạo kim sắc lớn bằng cái đầu, lơi lưỡng trên không ở trước ngực hắn. Hơn nữa chật lớn chật nhỏ biến đổi không ngừng, dường như có thể tùy thời mà nổ tung. Ông thiên nhân không chút chờ đợi hướng đến quan cầu phẩy tay một cái.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 căn bản không thể so sánh được với các tu sĩ bình thường khác, mà lúc này hai bên cũng đã xuất ra tiểu chiêu, hiển nhiên muốn phân tranh sinh tử tại đây. Dưới không khí khẩn trương này, nàng không khỏi nín thở, chỉ yên lặng nhìn châm chú không lên tiếng. Về phần nàng ta rốt cuộc hy vọng bên nào chiến thắng, chỉ sợ rằng có nàng mới biết rõ được. Ung Thiên Nhân đã động thủ, quang đoàn màu vàng hắn cầm trong tay đột nhiên dâng lên trước ngực, sau đó tay kia nhẹ nhàng vỗ bên ngoài một cái, hai bàn tay cùng đánh lại với nhau, quang đoàn bị vỡ ra. Vô số quang cầu nhỏ khoảng ngón tay văng ra khắp nơi, nhưng quỷ dị một điều là không một quả nào không bắn lên trên tám mặt kính. Nhất thời quang mang trên kim kính đại thịnh, sau khi trung rẩy một trận, liền từ trong kính bắn ra tám cục sáng màu vàng. Cục sáng từ trong cổ kính này cơ hồ vừa mới được bắn ra, liền xuất hiện trước mắt của Hàn Lập, tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập phải biến sắc. Âm thanh phập phập liên tiếp truyền đến, hơn 10 kiếm quang được kiếm ảnh phân quang thuật huyền hóa ra vừa tiếp xúc với cục sáng này, trong nháy mắt Lập tức hóa thành hư vô. Chớ dù bản thể của Thanh Trúc Phong Vân kiếm với sự trùng kích của Kim Quang này, khiến cho Thanh Quang hoàn toàn chật lóe lên, sau đó không thể chống đỡ được mà bay ra ngoài, không thể ngăn cản Kim Quang này chút nào. Ngũ Hành Cự Hoàng ở phía sau hào quang chật lóe lên, nhưng thực ra chỉ ngăn cản được trong chốc lát, sau đó phát ra âm thanh gào thét, hào quang lóe lên, cự hoàng trước mặt Hàng Lập đã hỏng mất, hóa thành vô số bột phấn. Trên mặt của Hàng Lập hiện ra sự hoảng sợ, đồng thời trong lòng có chút thương tiếc, Ngũ Hành Hoàng này đối phó với tu sĩ cao cấp không có tác dụng lớn lắm nhưng dùng nó để đối phó với tu sĩ cấp thấp không có chút bất lợi nào. Phi thường tiện dụng, quả thật có chút đáng tiếc. Mắt thấy Kim Quang sắc bén vô cùng này làm tan cử hoàng, muốn đánh lên trên một màn hậu quang cuối cùng. Hàng Lập lại than nhẹ một tiếng, tiếng sấm cùng với tiếng xé gió vang lên sau lưng Hàng Lập. Phòng lồi xí sau khi động một cái, khiến cho người của Hàng Lập biến mất tại chỗ. Tám cục sáng kia bắn thẳng đến chỗ hắn đứng trước kia, xuyên thủng mà bay qua. Sau một khắc, cả người Hàng Lập hiện ra ở không trung khoảng 10 trượng Đồng thời âm thanh sấm sét kia lại vang lên, cả người một lần nữa biến mất. Ung Thiên Nhân nhìn thấy như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nhớ đến điều gì lập tức biến sắc, xích hỏa dưới chân chợt lóe lên, Vù một tiếng bay đi, đảo mắt liền xuất hiện cách đó không xa. Trong nháy mắt hắn vừa rời đi, Hàng Lập lại hiện ra ngay vị trí đó, thanh sắc kiếm quang trên tay chớp động, trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn không khách khí lại oanh đung một lần nữa, ngân quang biến mất. Ung Thiên Nhân lúc này không có phi động chạy đi nhưng chiếc sừng màu vàng trên trán lần nữa bắn ra một đạo kim quang, tám mặt tiểu kính đồng thời bay lên trời, mặt kính hướng xuống dưới, kim quang sau khi bắn vào một thanh tiểu kính trong đó, đồng thời tám mặt kính phát ra âm thanh nhỏ, sau đó vô số kim quang từ trong kính rập trời rập đất mà bắn ra ngoài, hướng ra bốn phía tạo thành một cái lồng giam. Kết quả phía sau lưng của Ôm Thiên Nhân hơn 10 trượng, thân hình hàng lập vừa xuất hiện, bị vô số đạo kim quang lập tức sáng lên, đem hàng lập vây chặt vào trong. Sắc mặt của hàng lập đại biến, vội vàng thúc dục phong lôi sĩ ở phía sau. Nhưng thân hình của hắn đang ở trong Kim Quang giống như là bị động lại, căn bản không cách nào di động được. Vì vậy Hàng Lập không hề nghĩ ngợi vung hai tay lên, hai thanh phi kiếm rời tay hắn bắn ra ngoài, phóng lên Kim Quang khắp bốn phía liền chém lên đó một trận điên cuồng, nhưng Kim Quang lại không chút sức mẻ nào. Trong lòng của Hàng Lập trầm xuống, vội vàng há mồm ra, một đạo Kim Hồ lớn khoảng ngón tay phun ra, Kim Quang bốn phía sau khi lóe lên một chút liền bình thường trở lại, dường như không bị gì. Lúc này Kim Quang hộ thể cùng với cái lòng hai màu kia bỗng đang xen vào nhau. Màn hào quang bắt đầu chớp động lên không thôi, bộ dáng dường như không bị kim quang kia xuyên thủng. Hàn Lập xanh mặt vung ngọc Như Ý trong tay lên, rót linh lực vào trong đó, màn hào quang bảo vệ màu hồng lập tức quang mang đại thịnh, sau đó màu sắc bắt đầu thay đổi, Sau một khắc liền hóa thành ngân sắc chói mắt. Kim quang này nhất thời không thể đi đến thêm chút nào nữa. Ôn Thiên Nhân thấy như vậy, cũng không lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, ngược lại vẻ dữ tợn trên mặt chợt lóe lên. Hai tay bắt một pháp quyết, tám tiểu kính đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu của Hàn Lập bay đi. Kim Quang bắn ra bốn phía, hóa thành tám ngọn kim sắc hỏa diễm xuất hiện trên đỉnh đầu của hàng lạp. Lúc này khuôn mặt của ông tiên nhân hiện ra sự trịnh trọng, hai tay không ngừng đánh ra các thủ ấn phức tạp, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chú ngữ trầm thấp. Sau đó, hắn liền hé miệng ra, mộp ngum máu tươi phun ra, mỗi khi phun ra một lần, sắc mặt của hắn tái nhợt đi một phần. Sau khi phun ra 8 lần tinh huyết vào kim sắc diễm thì sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, một tia huyết sắc cũng không có nhìn thấy nhưng tám đạo kim diễm kia trong nháy mắt liền phát ra hỏa quang tận trời, uy lực như được tăng lên gấp đôi. Có thể chết với kim quang thần diễm trong truyền thuyết này, người xem như cũng xứng đáng đó, bằng vào tu vi pháp lực của ngươi có thể sinh tồn trong kim diễm cao nhất chỉ có ba khắc, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn đến cỡ nào đi nữa. Ông Thiên Nhân lạnh lùng nhìn hàng lạp bên trong màn hỏa quang một cái, lạnh lùng nói. Sau đó hắn không hề chần chờ, hướng đến không trung một điểm một cái, tám đoàn kim diễm trên đỉnh đầu của hàng lạp trước sau rơi xuống dưới. Hàng lạp bị kim sắc hỏa diễm hung hăng bao phủ vào bên trong. Thân hình của Ôn Thiên Nhân nhoáng một cái, liên hóa thành một đạo kim quang phi động trên ngọn lửa, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó hai tay hắn kết một cái thủ ấn cổ quái, chiếc sừng màu vàng trên trán hắn bắn ra một sợi tơ vàng nhàn nhạt, nhạt rất khó thấy, trực tiếp bay vào bên trong kim diễm phía dưới, cùng với kim quang quanh thân hàng lạp liên kết với nhau. Đồng thời hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Hàng lạp trong hỏa diễm lúc này lại tỉnh táo vô cùng, nhìn chằm chằm vào kim quang quanh thân.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 mặc dù không bằng kiềm lam băng diễm, không cách nào so sánh với tu la thánh hỏa, nhưng lại không hề thấp hơn thiên đô thi hỏa của cực âm. trong lòng hàng lập âm thầm phân tích uy lực của kim diễm. nếu là tu sĩ kết đăng hậu kỳ bị cái kim diễm này bao vây vào trong mà nói, thì sẽ giống như lời của ôn thiên nhân, căn bản không cách nào chống đỡ được nữa các. nhưng hàng lập lại không giống như vậy. giờ phút này hắn nhìn vào kim diễm chung quanh, khẽ nhăn trán một cái, bàn tay vỗ lên túi trữ vật. lúc này trên tay hắn đã xuất hiện một cái bình nhỏ. Nhìn cái bình nhỏ này, Hàng Lập không khỏi khẽ thở dài một hơi. Vạn niên linh dịch này vừa mới đến tay, sợ rằng bảo toàn không được bao lâu. Nói đến cũng buồn cười, nếu hắn không lấy được linh dịch từ trong tay của Nguyên Giao thì sợ rằng lúc này quá nữa là phải chết chắc rồi. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu không vì cái linh dịch này thì hắn cũng không gặp phải lục đạo truyền nhân này và có kết quả bị vây khốn như thế này. Điều này khiến cho trong lòng của Hàng Lập có một loại cảm giác cổ quái. Hiện tại thoạt nhìn qua thì hắn đã ở vào thế hạ phong, Nhưng có được bình vạn niên linh dịch này, thật ra hắn căn bản không còn sợ hãi nữa. Ngược lại, bất luận là kim quang vây khốn hắn hay là kim diễm hung hăng kia, ung thiên nhân cũng không có khả năng thi triển ra nhiều. Đối phương cùng hắn bắt đầu đánh nhau sống chết, về tu vi cùng khả năng chịu đựng, ngược lại hắn có được cơ hội thủ thắng. Lần này đối phương tuyệt đối là tự chịu chết. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lập hiện ra một tia cười lạnh. Tại bên trong mà hào quang, hắn cũng quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị cùng với lục đạo truyền nhân thi đấu pháp lực. Sau đó lại phản một kích, vì vậy xuất hiện một màn kỳ quái, vốn trên không trung đầy tiếng sấm giờ lại bắt đầu yên tĩnh không một tiếng động nào. Ung Thiên Nhân cùng với Hàn Lậm đều tự ngồi xuống tĩnh tọa, chỉ còn lại kim diễm công mấy trường kia vẫn vô thanh vô tức mà thiêu đốt. Tử Linh Tiên Tử thấy cảnh này, liêu quang trong đôi mắt sáng chuyển động, trong lòng có chút thở dài. Với suy nghĩ của nàng, Hàn Lậm bị Ung Thiên Nhân dùng thần diễm như vậy vây khốn không cách nào thoát thân được, nhất định sẽ thất bại.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 Ở một phía khác của hòn đảo, bọn họ không có phát hiện ra một đội mỹ nữ đang bao quanh một chiếc thú xa, cũng đang lo lắng vô cùng. Các nàng mặc dù chỉ là thiếp thân thị nữ của ông thiên nhân, nhưng trên thực tế thì địa vị không khác gì thay thiếp. Tất cả đều trải qua sự sủng hạnh của vị lục đạo truyền nhân này. Nếu như ông thiên nhân xảy ra chuyện gì, sau khi các nàng trở về, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ đến như thế nào cũng có thể đoán được. Bất quá do ông thiên nhân khi mang theo tử Linh Tiên Tử bay khỏi nơi đây, đã ra lệnh cho các nàng ở tại chỗ này.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 Nếu nơi này có tu sĩ của nghịch tinh minh tham dự, bọn họ không có tiện nghi nào có thể chiếm được, lại càng không muốn rước lấy họa lên người. Một đoạn thời gian sau đó, rốt cuộc cũng có tu sĩ kết đàn kỳ bay đến. Đúng là hai người kết bạn với nhau đi đến, trong đó có một vị là phó đạo chủ của Hoàng Minh Đảo phụ cận. Vườn hướng hai người này đi đến là nơi của các thị nữ của ông thiên nhân, tự nhiên mang theo một vẻ mặt kỳ quái đi lên hỏi. Bởi vì cả hai đều là tu sĩ kết đàn kỳ, nên các nữ tu này không dám quá phận, Sau đó, một nữ tu đứng đầu hàm hồ ra nói một vài câu về thân phận của ông Thiên Nhân. Hai vị cao nhân kết đăng kỳ này nghe như vậy bị hù dọa giận mình. Mặc dù Hoàng Minh đảo là một đảo nhỏ trung lập, nhưng đối mặt với ma đạo đệ nhất nhân cùng với nghịch tinh minh, thế lực ngập trời của lục đạo cực thánh này tự nhiên không dám trêu chọc vào. Lúc này bọn họ ấp a úp úng lấy ra một cái cớ liền lập tức theo đường cũ chuồn mất. Mặc dù không biết được trên đảo này có thật sự có bảo vật hiện thế hay không, Nhưng nếu vị lục đạo truyền nhân này đã đi vào rồi Thì bọn họ ngay cả một cơ hội làm trò cũng không có Mà vị thiếu chủ kia đến hiện tại còn không có quay trở ra Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Liên lụy lên trên người của bọn họ thì chẳng phải là tự tìm lấy xui xẻo sao Kể từ lúc đó, mặc dù có một ít tu sĩ bị danh tiếng của người tinh minh hù dọa lui về Nhưng ở một số địa phương khác có ba bốn mươi tu sĩ tập trung lại Chỉ là sau đó không hề có cao giai tu sĩ kết đăng kỳ chạy đến nữa Những tu sĩ này trong lòng họ đều có quỷ, không dễ dàng gì mà xông lên đảo, cũng không một ai có nguyện ý rời khỏi, phần lớn đều có ý định đục nước béo cò. Âm khí mây đen trên đảo không ngừng xoay tròn đã lớn đến nỗi đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ, khiến cho tiểu đảo này lâm vào tình trạng âm u không chút ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, từ một địa phương khác trên đảo đột nhiên bắn ra một quang trụ màu xanh xuyên thẳng vào bên trong của âm vân. Vốn bầu trời đang quay cuồng kia yên tĩnh trở lại, tất cả âm u bắt đầu trầm xuống, chậm rãi hạ thấp xuống cuối cùng dừng ở khoảng không cao hơn trăm trượng. Một bộ dáng như vậy khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như bảo táp đang kéo đến. Một màn thiên tượng biến ảo như vậy khiến cho trong lòng các tu sĩ ở phụ cận đều rung mình. Một ít tu sĩ có tâm tư linh hoạt lại âm thầm cảm thấy vui mừng và sợ hãi, bởi vì bọn họ cho rằng cái lục quan kia chính là quan mang do dị bảo xuất ra, là dấu hiệu bảo vật sắp hiện thế. Nhất thời, một bộ phận tu sĩ này không có cách nào kiềm hãm được lòng tham của mình, Sau khi thương lượng một phen, liền có hơn 10 tu sĩ muốn bay vào trong đảo tìm kiếm một phen. Bọn họ cho rằng, nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ lại với nhau thì cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không dễ dàng cầm cố được bọn họ. Còn một bộ phận tu sĩ còn lại thì ổn trọng hơn rất nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn hành động của bọn họ. Có người nguyện ý làm đá dò đường thì bọn họ vui vẻ xem tình hình rồi mới tính. huấn hồ bọn họ cho rằng, ở bên trong đó là có tu sĩ kết đan kỳ vào trước thì những người này có thể chiếm được những chỗ tốt được sao. Cùng lúc đó, một địa phương khác của đảo, nhóm thị nữ của ông thiên nhân cũng không có tiếp tục chờ đợi tại chỗ được nữa. Các nàng vây quanh thú xa, đồng dạng bay lên trên đảo. Những người này không biết được bên trong lòng biển cách đảo hơn trăm dặm, đột nhiên có hắc quan quỷ dị chớp động. Tiếp theo, một cái khe màu đen tinh tế xuất hiện ra. Sau đó, từ bên trong cái khe đó thoát ra vô số hắc vũ. Những vũ khí này mặc dù lúc đầu chỉ lớn hơn một trượng, nhưng lập tức bành trướng ra. Trong chốc lát liền lớn hơn rất nhiều, đang còn không ngừng khuất trương ra ngoài, mà bên trong cái vũ khí kia chẳng những ẩn chứa âm thanh quỷ khóc sói tru, hơn nữa còn có những thi chấp màu đen kỳ quái không ngừng chớp động bên trong. Càng quỷ dị hơn, là đám tôm cá xung quanh hắc vụ phản phất như bị cái gì đó lôi kéo, tất cả giống như thiêu thân lao vào lửa mà hướng đến quỷ vụ bay đi. Trong nháy mắt, tất cả sinh vật sống vùng phụ cận đều bị quét sạch sẽ, nhưng hắc vụ phản phất như vẫn chưa đủ, bắt đầu mở rộng diện tích ra. Hai dặm, ba dặm, chúng chẳng những là toát ra ngoài, hơn nữa phụ cận của nó đều là thiên hạ của hát vụ. hắc sát vụ hải kinh người kia khiến cho người ta cảm thấy tê dại da đầu vô cùng kinh hải. Mà từ trên cao nhìn xuống, phạm vi chúng nó đang khuếch tán ra, không bao lâu nữa thì đến trên cái đảo nhỏ mà nguyên giao đang thi chuyển hoàn hồn thuật. Những tu sĩ trên đảo, kể cả hàng lập cũng không biết. Trên đảo nhỏ, hàng lập đang ở bên trong cái màn hầu quang bạc, ngửa đầu đổ vào bên trong miệng một giọt linh dịch. Sau đó nhìn một chút bình nhỏ trong tay lộ ra vẻ mặt trầm ngâm Đây là giọt linh dịch thứ 5 hắn đã nuốt Kim quang bên ngoài không hề yếu đi chút nào Nhưng kim diễm bên ngoài nó so với lúc đầu đã nhỏ hơn một ít Xem ra trải qua thời gian tiêu hao dài như vậy Đối phương đã bắt đầu chống đỡ không được Nói như vậy thì khoảng một thời gian tiếp theo là lúc hắn sẽ thoát khốn Sau khi tự đánh giá đến đây Bạch quang trong tay của hàng lập chợt lóe lên thân sắc tỉnh táo đem cái bình nhỏ cho vào bên trong túi trữ vật đồng thời ngẩng đầu nhìn âm vân trên bầu trời một chút, trên trắng không khỏi nhúm lại. mới vừa rồi lục sắc quang trụ phát sinh dị biến trên bầu trời, hắn đương nhiên thấy rất rõ, mà phương hướng cục sáng kia truyền ra là nơi mà nguyên giao đang làm phép. mặc dù không biết được tình hình chi tiết bên kia, nhưng xem bộ dáng ô vân áp đỉnh như vậy, thì cũng không phải là hiện tượng hoàn hồn thuật đã hoàn thành. đó là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu của hàng lập, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Trước khi thoát khỏi sự vây khốn của Kim Quang thì bản thân mình còn lo chưa xong, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều đến việc này. Bây giờ hắn nhẹ thở ra một hơi, các pháo bảo bên trong cơ thể bắt đầu nóng lòng muốn thử, đồng thời đôi cánh bạc vốn đã biến mất sau lưng một lần nữa như có như không xuất hiện ra. Ông thiên nhân ở trên Kim Diễm không còn vẻ đắc ý khi vây khốn hàng lập nữa. Ngược lại sắc mặt xám trắng, trên đó còn hiện ra một tầng hàn khí mờ mờ. Chiếc sườn màu vàng trên trắng so với hôm qua chỉ còn khoảng một phần ba mà thôi, chỉ còn dài khoảng hơn một tấc Bây giờ, bị sắc mặt vì lục đạo truyền nhân này âm trầm đến dọa người, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, lại mang theo một tia sợ hãi mơ hồ. Kim quan thần diễm này, uy lực của nó bao nhiêu lợi hại, thân là chủ nhân của pháp bảo hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Khi bắt đầu, hắn nổi đối phương có thể ở trong kim diễm chống đỡ được một canh giờ kỳ thực đã khuất đại ra. Dựa theo ý nghĩ chính thức của hắn, đối phương ngay cả nửa canh giờ cũng khó có thể mà cầm cự được. Cứ như vậy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 Đối phương căn bản không sợ cùng với hắn hao tổn pháp lực. Rõ ràng nếu không phải trên người có mang theo một bảo vật có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực thì cũng có huyền cơ khác ở bên trong. Mà theo hắn biết, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực cũng chỉ có vạn niên linh dịch vô cùng trân quý mà thôi. Chẳng lẽ đối phương có được vật đó? ung Thiên Nhân rất nhanh liền đoán ra được chân tướng. Nhưng bây giờ hắn đã lâm vào thế cử hổ. Đầu tiên là quá nửa chân ma hóa thân đã bị diệt. Tiếp theo, không tiếc hao tổn chân nguyên vận dụng bát mông kim quang kính, bây giờ tu vi của hắn giảm xuống không ít. Hàng lập sau khi thoát khốn, thì cho dù hắn có liều mạng đi nữa thì phần thắng tuyệt đối không cao. Bất quá ồn thiên nhân cũng biết rõ ràng là, ngàn năm linh dịch là loại đồ vật nghịch thiên, một tu sĩ không có khả năng mang theo nhiều trên người được. Bởi vậy, trong lòng hắn sau khi suy nghĩ, liền tiếp tục dùng cái kim diễm này luyện hóa hàng lập. Sau lần liều mạng này, khi trở về hắn phải bế quan hơn 30 năm mới có thể khôi phục được nguyên khí chỉ cần kim quang thần diễm này tiêu hao hết linh dược của đối phương, lại đem luyện chế thành tro thì cũng đáng. Một trận giằng co này kéo dài đến bây giờ, mỗi khi trải qua một khắc chung khoảng 15 phút, sắc mặt của vị lục đạo truyền nhân này càng thêm xanh. Đến hiện tại, màn học quang màu bạc kia trong kim diễm vẫn dị thường ngưng kết, không có chút dấu hiệu nào bị hỏng lộ ra ngoài, mà ung thiên nhân lại không cách nào duy trì lâu được nữa. Bây giờ hắn cấp tốc suy nghĩ, muốn tìm một biện pháp thoát khỏi khung cảnh trước mắt này. Mà lục sắc quan trụ vừa mới xuất hiện khiến cho trong lòng hắn mơ hồ có được một ý nghĩ. "Trẫy linh, ngươi bây giờ đi đến chỗ của hắn, đem đồng mạng của hắn bắt đến cho ta, người nọ hắn là đang ở thời khắc quan trọng khi làm phép, không còn sức phản kháng đâu." Ông Thiên Nhân mấp mấy đôi môi đang muốn phát khô kia, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh cho Tử Linh Tiên tử đang đứng ở phía xa xa kia, bộ dáng ôn nhu ban đầu với cô gái này hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra vẻ hung ác dữ tận Vừa nghe xong những lời này, thân sắc của Tử Linh Tiên tử vẫn đang đứng đợi ở tại chỗ khẽ biến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 vì thiếu chủ nghịch tinh minh này muốn dùng người đang làm phép nọ áp chế hạng lập làm cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ hạng lập nếu đồng ý đứng hộ pháp ở bên ngoài hẳn là giao tình không nhỏ mới đúng bất quá nếu như vậy vì lục đạo truyền nhân cao ngạo luôn tự đề cao chính mình phải làm đến bước đường sơn cùng thủy tận như vậy ngay cả thủ đoạn này cũng dùng đến tử linh khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như cũ không có hành động như hắn nói ung thiên nhân nhìn thấy như vậy hàn quang trong mắt hiện ra âm thanh lại âm trầm hơn thế nào Chẳng lẽ người cảm giác được tu duy của bổn công tử đại giảm muốn kháng lệnh phải không? Hả? Hay là do lúc đầu gia nhập bổn Minh vô cùng miễn cưỡng, muốn trốn tránh khỏi bổn Minh. Bổn Minh bây giờ hùng cứ một nửa loạn thiên hải, bằng giờ một tu sĩ kết đang sơ kỵ như ngươi có thể trốn đi nơi nào hả? Tốt nhất nên nghe theo lời phân phó của bổn công tử, hành động kháng mệnh lệnh vừa rồi ta có thể xem như là chưa từng phát sinh qua, sẽ không truy cứu. Những lời nói của ông thiên nhân này vừa cứng vừa mềm, thần sắc của tiên tử biến đổi mấy lần quay đầu nhìn sang đoàn kiếm diễm kia, trong lòng nhất thời chần chờ không thôi. Ngay lúc nọ chưa biết phải làm gì thì ở trên bầu trời xa xa đã có đụng quang bay đến, chờ cho đến gần thì Tử Linh cùng ông Thiên Nhân cũng đồng thời nhận ra chúng nữ tu và chiếc thú xa kia. Ông Thiên Nhân nhìn thấy như vậy trong lòng mừng rỡ, mà Tử Linh tiên tử lại cười khổ trong lòng. Các nữ tử trút cơ kỳ lúc bắt đầu không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ đến chính là đại ân của ông Thiên Nhân. Nhưng không chờ cho nét cười khổ của Tử Linh tiên tử biến mất, vì cùng chúng nữ tu ở trên không trung, Còn có mười mấy đạo động quan khác bay đến, màu sắc chúng không giống nhau, mạnh yếu không đồng đều Những người này cơ hồ ngay khi chúng nữ tu vừa đến thì bọn họ cũng đã xuất hiện trước mắt. Giờ phút này, bọn họ kinh ngạc nhìn đám nữ tu đối diện đang muốn thi lễ với ông thiên nhân, không khỏi giật mình, sau đó hai mắt nhìn nhau nhưng không ai tiến lên. Ông thiên nhân thấy vậy, trên mặt hiện ra vẻ hung ác. Hắn cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì đó thì thân sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên hướng về một hòn đảo nhỏ nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi những người khác thấy vậy cảm thấy có chút khó hiểu có người mang theo nghi hoặc cũng nhìn lại đó là cái gì vậy sau khi nhìn thấy liền có một người lập tức kinh hồn một tiếng chỉ thấy ở ngoài khơi có một đường màu đen không nhìn thấy giới hạn đang bay đến tốc độ nhanh khiến cho họ cảm thấy khó tin là quỷ vũ trong chốc lát tên còn lại kinh hãi điên cuồng hét lên lập tức điều khiển động quang xoay người bỏ chạy lúc này những người khác cũng thấy rõ được cái đường màu đen kia phía xa xa là cái gì Rõ ràng là một mảng vũ hải màu đen nhìn không thấy giới hạn, giống như là một vật sống hướng đến bên này tràn qua. Nhất thời các tu sĩ khác đại loạn, lập tức bỏ qua các chuyện khác, tất cả đều hóa thành các loại độn quang lập tức giải tán. Ung thiên nhân cùng tử linh tiên tử lộ ra vẻ mặt khoảng sợ. Sau đó tử linh không chút do dự, dẫm chân một cái, hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Ung thiên nhân mang theo vẻ mặt khẩn trương, nhìn kim diễm ở bên dưới một chút, hàng quang trong mắt chợt lóe lên cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết lên trên kim diễm, nhất thời kim diễm tăng vọt ba phần. Lúc này kim quang quanh thân của Ô Thiên Nhân chớp động, hóa thành một đạo cầu vồng bay khỏi nơi đây, chúng nữ tu cũng theo sát đó mà chạy theo. Nhưng lúc này, một màn khó tin xuất hiện. Chúng tu sĩ bay xa phía trước đột nhiên giống như chim trúng tơ, đều rơi lên trên đảo nhỏ. Cùng giống với bọn chúng, còn có đội thị nữ của Ôn Thiên Nhân cũng thân hình không ổn, kinh hãi từ trên không trung rơi xuống. Pháp khí phi hành của bọn họ tự hồ chỉ trong nháy mắt liền mất đi linh tính tử linh tiên tử cùng ung thiên nhân cũng chỉ bay ra xa trong chốc lát ngay khi đến được bờ biển bên ngoài đảo nhỏ động quang quanh thân không hiểu tại sao lại biến mất rơi vào trong biển sâu cùng lúc đó kim diễm kia sau khi chập chờn vài cái liền bị dập tắt sạch sẽ hiện ra nguyên hình tám tiểu kính và màn hào quang màu bạc màn hào quang này vừa mới hiện ra liền phập một tiếng rồi biến mất lộ ra hàng loạt với vẻ mặt khiếp sợ bên trong hắn đã nhìn thấy những tàu ngộ của những người khác nhưng cũng kinh nghi bất định đang không hiểu có chuyện gì phát sinh ra thì